Mời các bạn cùng nghe phần 3 phần phiên ngoại của chuyện đó là yêu. Các bạn đang nghe chuyện tại cỗ đọc chuyện.com Phiên ngoại 1, về những điều bạn muốn biết y. 1. Ngọc Phi Quân, muốn hỏi tâm tâm, lúc chị thức giận phiền nhân dùng cách nào dỗ chị có hiệu quả nhất? Cười trộm ngàn vạn lần không phải như các người như đâu nhé. Tâm tâm, sau vô số lần chúng tôi cùng thực hành phiền nhân tổng kết có rất nhiều cách dỗ tôi, tất cả đều hữu hiệu nhưng còn phải tùy hoàn cảnh mà áp dụng. Ví dụ như khi tôi giả vờ giận em đau lòng em khổ sở có phải anh không còn thương em nữa không? Hắn lựa chọn khinh thường. Khi tôi giận ít sao anh lại về trễ như vậy? Còn uống rượu say bét nhè ra nữa? Hắn chọn cách giả vờ đáng thương, giả vờ vô tội, vợ anh đâu có muốn uống. Ngày hôm qua anh uống cả ngày, hôm nay liền thấy không thoải mái, bây giờ lại càng khó chịu em mau mau ôm anh một cái cho anh chút an ủi nào. Khi tôi giận vừa vừa gọi điện thoại cho hắn, anh xem bây giờ là mấy giờ rồi, mau về nhà cho em, bây giờ đã 5 giờ rồi, em mà không thấy bóng anh, thì đêm nay anh đừng về nhà nữa, có về thì cũng ngủ dưới sàn đi nhé. Hắn nhận sai, thái độ thành khẩn, anh biết sai rồi, nội trong vòng 10 phút nữa anh sẽ xuất hiện trước mặt em. Anh về sẽ ngủ trên sàn, phạm lỗi lớn như vậy ngủ ở trên sàn anh vẫn cảm thấy ngược. Có điều là anh biết em thương anh như vậy nhất định sẽ không để anh nằm dưới sàn, em dịu dàng nhất thương anh nhất. Em ngay cả ghế sofa còn không nỡ để anh nằm nữa mà chờ anh, anh nhất định về nhận lỗi với em. Khi tôi giận dữ khóc lóc kể lề, hắn thản nhiên nói sang chuyện khác trông trái trông phải mà nói, vợ, sao em lại khóc thương tâm đến mức này. Có phải là lại làm rớt hai cục tiền rồi không? Hôm nay anh mới được lãnh lương, em đoán xem được nhiều hay ít. Anh nghe nói gần đây có một bộ phim rất hài, chúng mình cùng đi xem nhé. Về phần như bạn nghĩ thật xin lỗi, tôi không hiểu. 2. Sắc màu hà, hỏi tâm tâm, phiền nhân giống nhân vật nam chính nào nhất trong tất cả tác phẩm của bạn hỏi phiền nhân, anh cảm thấy đố kỵ với nhân vật nam chính nào của tâm tâm nhất? Nhất định phải chọn một, tâm tâm, tôi cảm thấy phiền nhân không giống bất kỳ nam chính nào của tôi cả. Thời gian tôi viết văn, tôi còn thật sự tự hỏi qua, hắn đúng là loại nam chính phiền phức tôi phải viết hình tượng cao lớn hơn, hoàn toàn không giống chút nào với hắn mới có thể khiến cho mấy người thích được. Sự thật chứng minh tôi đúng, hắn không phải là người đàn ông khiến bạn không thể thoát ra khỏi hắn được. Phiền nhân, chừng mắt với tâm nào đó, em có thể nói lời thật lòng được không? Tâm tâm, ấy, được rồi, tôi nói thật, tôi không biết nam chính nào giống phiền nhân vì sợ các người yêu hắn, sẽ cướp hắn khỏi tôi. Phiền nhân, anh thích nghe em nói lời thật lòng. Tâm tâm, phiền nhân, nam chính dưới ngòi bút của cô ấy đều là nhân vật hư cấu, không có quan hệ gì với tôi, sao tôi phải ghen tỉ. Tâm tâm, chừng mắt lại, nói thật đi, phiền nhân, được rồi. Tôi ghen tị hết cô ấy lúc viết tiểu thuyết tôi có cảm giác như cô ấy không ngủ cùng tôi vậy. Tâm tâm, từ này về sau anh đừng nói lời thật lòng nữa. Ba, mới ba ngày tâm tâm cảm thấy có bạn trai nhỏ hơn 5 tuổi khi xưng hô trong quá trình sống chung có yêu khuyết điểm gì không? Tâm tâm, tôi cảm thấy có tuổi chính là một người đại diện cho cái thế giới lưu giữ thời gian này, không hề có ý nghĩa. Tình cảm chân chính của con người trong độ tuổi đó mới thực sự là thước đo độ tuổi chuẩn xác. Con gái có thể tìm người yêu nhỏ hơn mình 5 tuổi, nhưng tốt nhất đừng tìm người có tâm lý nhỏ hơn mình 5 tuổi. Nói đến yêu khuyết điểm thì tôi nghĩ ưu điểm lớn nhất là khi người khác hỏi mình bao nhiêu tuổi, bạn có thể uyển chuyển nói cho hắn biết tuổi của phụ nữ là điều bí mật tôi chỉ có thể nói cho bạn biết bạn trai tôi năm nay mới 20 tuổi. Quyết điểm lớn nhất chính là người khác nghĩ hai bạn không thích hợp với nhau, nhưng mà người khác nghĩ thì sao, có quan hệ gì với bạn đâu chứ? 4. Lâm duyệt ế, xin tâm tâm trả lời điều phiền nhân khiến cho tâm tâm cảm phục nhất, khiến chị không oán không hối, vậy theo chị phẩm chất cần có ở một người bạn chung sống suốt đời với mình là gì? Xin phiền nhân trả lời tâm tâm khiến anh động tâm nhất, để người ấy một lòng một dạ một đời một kiếp có những đặc tính gì? Tâm tâm, là kiên trì. Chỉ cảm thấy phẩm chất đáng quý nhất của một người đàn ông chính cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì chính là kiên trì. Phiền nhân, là ấm áp. Tâm tâm, cười ấm áp, lời ít ý, ý nhiều bổ sung thêm có phải mỗi lần thấy em, nghe giọng nói của em, đều cảm thấy ấm áp, và chỉ có mỗi em mới làm cho anh cảm thấy ấm áp. Phiền nhân, là ôm rất ấm. Tâm tâm, đổi sang vấn đề khác. Nam Gọi tôi là chị ông đậu tâm tâm, người với phiền nhân là ai thích ai trước? Là nhất kiến trung tình sao? Ý tôi là tâm tâm với phiền nhân là nhất kiến trung tình sao? Tâm tâm, tôi không tin nhất kiến trung tình, bởi vì đàn ông nhất kiến trung tình thì nhiều lắm, ví dụ như hoa ca. Phiền nhân ghét bỏ, nhất kiến trung tình là hai bên cùng thích nhau, người này không có khả năng lý giải từ ngữ, sao có thể viết tiểu thuyết được chứ? Tâm tâm, chờ chút tôi đi tra từ điển đã. Nửa giờ sau, bạn học tâm tâm vẫn đang bàn luận với bạn học phiền nhân về ý nghĩa câu nhất kiến trung tình. Một giờ sau. Phiền nhân tốt coi như em với hoa ca là nhất kiến trung tình đi. Tâm tâm, không phải là em đối với hoa ca nhất kiến trung tình. Phiền nhân, được là đối. Tâm tâm nói tiếp coi như tôi với hoa ca là nhất kiến trung tình, cái đó không phải là tình yêu, nhất kiến trung tình chỉ có thể là bề ngoài, cần phải chân chính ở với nhau một thời gian dài, hiểu nhau, yêu nhau, như vậy mới có thể củng cố tình yêu, giống như tôi và phiền nhân vậy. Phiền nhân, nói chuyện với em không thể đem điểm tựa lên phía trước được sao? Lãng phí quá nhiều thời gian với em để nói về cái nhất kiến trung tình. Tâm tâm ấy, đó là vì em muốn đem ý chính ra đoạn cuối thôi. 6. Tự thiên, trao lầm tình yêu cho anh. Mãi mãi là bao xa. Có nguyên mẫu không, nam thần hoàn mỹ dương giáo sư đến từ nơi nào chứ? Nếu như phải lựa chọn giữa giáo sư dương và phiền nhân, chị sẽ chọn ai đây? Tâm tâm, có nguyên mẫu, lăng lăng chính là những trải nghiệm tình yêu của tôi. Về phần giáo sư Dương, anh ấy là người tập hợp rất nhiều ưu điểm, viết thành một người đàn ông, trong đó cũng đó một vài ưu điểm của phiền nhân nhà chúng tôi. Nếu phải lựa chọn giữa giáo sư Dương và phiền nhân, tôi đương nhiên sẽ chọn phiền nhân, vì phiền nhân là người thật còn giáo sư Dương chỉ là một người trên giấy. 7. Khiên Tuyết Nhi hỏi tâm tâm, nếu như giống tiểu băng, gạch vài nét chữ ở đầu giường, vậy thì một đêm có thể vẽ bao nhiêu nét? Tâm tâm, vấn đề này tôi thật sự không hiểu cho lắm. Gần đây vấn đề này càng ngày càng kém. Tuyết Nhi, bạn có thể đổi vấn đề khác được không? Khiên Tuyết Nhi, được rồi, tôi muốn hỏi phiền nhân có phải tâm tâm nhận anh bao thầu tất cả lần đầu của cô ấy không? Tỉ như người thứ nhất ôm ấp yêu say đắm nhất. Nụ hôn đầu, còn cả đêm đầu tiên. Phiền nhân, tôi có việc phải đi trước. Tâm tâm, hắn không nói cho mọi người biết đâu, tôi đã hỏi qua hắn vô số lần, lần nào hắn cũng lãng sang chuyện khác chắc là còn ngại. 8. Hồi ức ngắn mùi, phiền nhân, lại là chuyện chị em yêu nhau, nói về tình cảm yêu đương chị em có cảm giác an toàn ra sao, đa số mọi người đều có khuynh hướng yêu người con trai hơn tuổi, bởi vì muốn được bảo vệ quan tâm, chăm sóc sao. Tâm tâm, không hoàn toàn dựa vào người có độ tuổi lớn hơn, có thể hiểu được bảo vệ bạn, chăm sóc bạn, cho bạn cảm giác an toàn. Chủ yếu vẫn phải xem tính cách và thói quen của người đó thế nào. Lấy ví dụ chứng minh tiểu phiền nhân nhà tôi mới 2 tuổi thấy ba của nó nằm trên ghế sofa con bé chủ động lấy nước cho ba còn lấy khăn quấn quanh cổ ba nữa. 9. Nước chảy hoa rơi ở trong thời gian lâu dài đều sẽ có rất nhiều vấn đề mà có một số chuyện chị rất bất mãn thời gian đó chị làm thế nào. Còn nữa nhiều khi chị không biết đối phương đang nghĩ gì. Đối phương nói những lời kỳ quặc chính là lúc chị hỏi đối phương, đối phương không có hứng thú nói chuyện với chị, cảm giác như có bức tường chắn ngang hai người, lúc này, chị sẽ làm như thế nào? Tâm tâm, đầu tiên, chị sẽ không hỏi đối phương bất mãn chuyện gì. Suy bụng ta ra bụng người, có phải em cũng muốn đối phương làm như vậy, đúng không? Như vậy, chỉ cần hắn muốn em không hỏi, thì em không nên hỏi cho dù em có muốn biết đáp án là gì đi chăng nữa? Tiếp theo, đối phương nói những lời kỳ quạc với mình, vậy nhất định là hắn muốn ám chỉ điều gì đó ở em nhưng không muốn nói thẳng ra với em. Em cần phải cố gắng đoán, nếu đoán không ra thì phải tìm cách để hỏi. Nói đến vấn đề này, chị nhớ đến một chuyện xảy ra cách đây không lâu. Một ngày rất nhiều năm về trước phiền nhân gọi điện cho chị, nói chị mời hắn đi ăn, chị trả lời hắn không rảnh, đang đi học. Anh chờ em tan học, ngày đó chị tan học về khuya, ghé qua nhà hàng ăn chút gì đó. Khi gọi món thì hắn nói muốn ăn hải sản, chị chừng mắt với hắn, quá đắt, đừng ăn. Hắn muốn nói gì đó nhưng lại không nói, cũng không chọn hải sản. Lúc ăn cơm, hắn không ngừng nói những lời kỳ quặc như trí nhớ của em kém quá. Anh có cảm giác như em không quan tâm đến anh. Thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt một cái đã một năm rồi, em có nhớ ngày này năm trước chúng ta cũng ngồi ở đây ăn không? Chị nghe không hiểu, buồn bực, anh muốn gì thì nói thẳng ra đi, đừng có vòng vo em nghe không hiểu. Hắn chầm mặc một lúc lâu, bỏ đi, không nói nữa, ăn cơm đi. Ngày đó chị cảm thấy trong lòng hắn như chắn lên cái gì đó, không thoải mái, ăn cơm xong liền đi thẳng về phòng ngủ, không muốn để ý tới hắn. Ngày hôm sau, chị nghe từ miệng bạn hắn rằng, hôm qua là sinh nhật hắn. Từ sau đó, phiền nhân nói tôi không hiểu lời hắn nói, tôi nhất định sẽ đánh đổ mọi thứ để hỏi, đến khi biết rõ mọi sự mới thôi. 10. Tuyển trạch bình thường lúc sống chung tâm tâm thường nghe theo lời phiền nhân, hay là phiền nhân chăm sóc tâm tâm. Thật ra thì tôi cảm thấy tâm tâm là người thứ hai thì đúng hơn, ha ha tâm tâm không được đánh tôi. Tâm tâm thật ra thì bạn đoán sai rồi. Trong cuộc sống sinh hoạt phiền nhân được tôi chăm sóc quá tốt quần áo đưa đến tay cơm đưa đến miệng, vậy chẳng phải là hắn quá ý vào tôi rồi sao. Nhớ có một lần tôi tăng ca ở đơn vị, trong lúc cấp bách thì gọi điện cho hắn nói hắn giải quyết vấn đề cơm tối đi. Đáng ghét đầy tự tin nói, được anh về nhà tự làm cơm. Đợi tôi hoàn thành công việc xong về đến nhà, phiền nhân đang nằm trên ghế sofa, vẻ mặt đầy tủi thân nhìn tôi nói, anh vừa mới ăn một chén cơm, ăn hết chưa được bao lâu, giờ đã thấy đau bụng rồi. Tôi lập tức đi vào phòng bếp xem xét hiện trường, rút ra được kết luận cơm đã thiêu, mà còn thiêu rất nghiêm trọng. Một người đàn ông như vậy, trông đợi hắn chăm sóc ăn uống hàng ngày cho tôi, chắc phải đợi đến kiếp sau. 11. Lầm duyệt ế tôi đây muốn hỏi một chuyện có liên quan đến yêu, xin thời gian quay ngược lại, trở lại cái đêm mất trí nhớ kia buổi sáng ngày hôm sau. Tâm tâm tỉnh lại câu đầu tiên hai người nói với nhau là gì? Tâm tâm tôi có thể bỏ qua không? Mọi người, không thể. Tâm tâm, vậy được rồi. Kỳ thật cái đoạn này, ban đầu tôi viết, sau lại bị phiền nhân xóa, mọi người đều muốn biết, ở đây tôi sẽ bổ sung cho mọi người biết, nhưng, mọi người xem xong phải giả vờ như không thấy gì. Khi tôi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, tôi phát hiện mình nằm trên chiếc giường xa lạ quần áo không cánh mà bay. Tôi nghĩ, sau đó, bạn học tiểu trình nhất định sẽ mang gương mặt chính nhân quân tử mỉm cười dịu dàng xuất hiện trước mặt tôi, nói em tỉnh rồi sao? Tối qua em nôn hết ra váy của mình, anh đã cởi ra giặt sạch sẽ giúp em rồi, anh thự sự chưa đụng tới em. Mà trên thực tế tôi vừa quay đầu thấy hắn đang nằm bên cạnh mình, ngủ được một giấc gọi la ngon lành. Vậy mới nói tiểu thuyết ngôn tình đều là gạt người, ngồi trong lòng mà vẫn không ý loạn tình mê, không phải công thì là thủ. Đàn ông trên thực tế, gặp người bạn gái mình hằng yêu thương nhung nhờ uống say, không giờ trò mới là lạ đấy. Tôi che mặt định bỏ xuống giường tìm quần áo. Hắn kéo tay tôi lại, đi đâu? Tôi lập tức vùi mặt vào trong chăn, buồn bực nói em đi về phòng ngủ. Anh tiện em, tôi ngượng ngùng bò từ trong chăn ra. Hắn cũng không nhúc nhích sau một lúc buồn chán không lên tiếng tôi cảm thấy tôi cần phải nói chút gì đó. Thật ra thì em không phải là người con gái tùy tiện. Tôi nói, hắn nói, nhìn ra được. Vậy anh còn nhân lúc em uống say giọng nói của tôi không có tí gì gọi là oán trách mà là thẹn thùng. Hắn cười có chút hư hỏng, anh cũng uống say. Bạn học tiểu trình cậu vô sỉ như vậy, tại sao lúc trước tôi không nhận ra nhỉ? 12. Lột tâm tâm, đến cuối cùng thì người nào khiến chị nảy sinh ý nghĩ trời ạ, mình muốn sống cùng người đàn ông này suốt đời. Vậy ạ, tâm tâm, chắc là hắn nói, chúng ta thử xem, thử yêu mà không nghĩ đến chuyện chia tay xem. Chị nghĩ, khi đó chị thật sự xúc động muốn sống cả đời với hắn. Phiền nhân, xúc động, tâm tâm, ấy, đúng, không phải xúc động em dùng từ không chính xác là thiếu não. Phiền nhân đi tìm chỗ thực kỷ rồi. Tâm tâm, đối với một người đàn ông bành trướng tự tin siêu cấp cần phải tấn công hạ thấp hắn xuống, giúp cho cả thể xác lẫn tâm hồn của hắn được khỏe mạnh nhưng chỉ giới hạn trong sự tự tin bành trướng của chòm sao sử nữ mà thôi. 13. Tăng tăng chân thân ái, khi cãi nhau thường thì ai sẽ cúi đầu trước? Xem ra là phiền nhân trước rồi, từ sau khi sinh chuyện cãi nhau lớn nhất giữa tâm tâm và phiền nhân là gì? Tình hình cãi nhau đặc biệt lúc ấy có đề cập đến chia tay không? Tâm tâm, tôi viết còn chưa rõ ràng sao? Có mức độ nào thấp không? Tôi là loại người cúi đầu nhận sai khi cãi nhau sao? Phiền nhân, đương nhiên là không. Mỗi lần đều là tôi cúi đầu nhận sai, mặc kệ ai đúng ai sai, chỉ cần tôi không xin lỗi, cô ấy sẽ rất rất tức giận, hậu quả đó lại dấp rất nghiêm trọng. Tâm tâm, quý trọng tính mạng, rời xa cãi cỏ. 14. ngon ngọt, ngọt muốn hỏi tâm tâm thời gian trước viết động phòng tâm tâm tỏ ra lạnh nhạt với phiền nhân, rõ ràng là phiền nhân không thể nhịn được mà bạo phát vậy làm sao kết quả lại biến thành phiền nhân là người có lỗi. Tâm tâm có thể truyền thụ một chút quá trình chiến thắng trận chiến được không? Tâm tâm thời gian tôi và phiền nhân cãi nhau, như vậy phải nhất định cố gắng lý sự hắn, nếu như không lý sự cũng đừng co giảng đạo lý, nắm lấy chỗ sai của hắn, làm lớn ra vô tận mãi đến khi hắn nhận lỗi, hắn sai rồi. Sai lầm lớn nhất của hắn là nói lý lẽ với con gái, như vậy thì bạn thắng thôi. Xem ra ngon ngọt thường xuyên cãi nhau, muốn phân thắng bại phải không? Nhưng đáng tiếc quá, tôi không thể truyền thụ kinh nghiệm cho bạn được cho rằng người tính tình bốc đồng, chỉ có kinh nghiệm của phiền nhân nhà tôi mới hiệu quả được thôi. Về phần lần đó viết động phòng hoa chúc cách vách cãi nhau, tôi nhớ lại tỉ mỉ tình hình là như vậy. Phiền nhân nói, mỗi ngày em đều viết tiểu thuyết, trong đầu em toàn là tiểu thuyết căn bản à, không chứa thứ khác trong đầu em bây giờ viết tiểu thuyết đã là yêu thích, anh có thể ủng hộ em, nhưng bây giờ em là si mê, mỗi ngày mỗi đêm, không để bất cứ chuyện gì ở trong lòng, kể cả anh. Em với game online có gì khác nhau? Từ nay về sau, em không được phép viết tiểu thuyết nữa. Anh không cho phép em viết tiểu thuyết. Mới đầu tôi cứ cố gắng tranh luận lý sự, sau đó phát hiện hắn nói những câu trên đều có lý, mà tôi, vì viết tiểu thuyết mà lạnh nhạt với hắn, dường như không có lý lẽ. Thế là tôi sử dụng tuyệt chiêu em viết tiểu thuyết qua thực là không hợp nhưng em dù thế nào cũng không đúng, anh cũng không cần tỏ thái độ như vậy đối với em. Anh tỏ thái độ làm sao? Anh lớn tiếng với em, anh đã hứa sẽ không lớn tiếng với em rồi. Anh anh thức giận, giọng có hơi lớn. Anh không được lớn tiếng với em, cho dù có gặp bất cứ chuyện gì, anh cũng phải dùng giọng ấm ấp dịu dàng nói với em, thái độ của anh như vậy, em không thể chấp nhận được, anh nhất định phải xin lỗi em. Sau đó, chúng tôi nhắm vào vấn đề cãi nhau lớn tiếng mà lôi ra thảo luận với nhau. Cuối cùng, tôi lấy lý lẽ quy phục hắn, hắn không thể không xin lỗi, được anh không nên nói lớn tiếng với em, xem như giọng anh hơi lớn, anh nói có sai không? Em mà kể anh nói có đúng hay không, nhưng anh ớn tiếng với em thì là sai. Em quả thật là không nói lý gì cả, anh cũng đừng có nói đạo lý với em, em không muốn tranh cãi với anh. Sau đó, tôi đi đến trước cửa trước khi đóng cửa không quên nói với hắn, em đối xử tốt với anh như vậy, vậy mà anh lại lớn tiếng với em, em nhất định không tha thứ cho anh. Sau đó không lâu, phiền nhân phát hiện sắc trời đã tối, tới giờ đi ngủ, chiến tranh lạnh xảy ra có trăm hại mà không có giọt lệ nào, liền gõ cửa xin lỗi, mở cửa đi anh sai rồi, là lỗi của anh, sau này anh không lớn tiếng với em nữa. Về phần cãi nhau trọng điểm, sau đó chúng tôi có bình tĩnh thảo luận tôi đồng ý với hắn mỗi năm chỉ viết một bộ văn, hắn cũng biết tôi tình yêu của tôi với tiểu thuyết cũng khoan nhượng 15. Phi Phi tâm tâm hỏi tuổi của phiền nhân, xin hỏi diện tích bóng ma tâm lý của phiền nhân. Tâm tâm, đề toán học này quá khó anh trai, anh tính được không? Phiền nhân, chỉ số thông minh của anh quá thấp, không tính được. Tâm tâm, xin mọi người không nhắc lại câu hỏi nhằm tôn trọng chỉ số thông minh của người nào đó, cảm ơn. Phiên ngoại 2, về những điều bạn muốn biết 2, 16, mặt trời núi xinh đẹp, lúc nào thì phiền nhân bắt đầu thích tâm tâm. Vì sao phiền nhân không thổ lộ tình cảm với tâm tâm trước? Phiền nhân mạnh mẽ như vậy, không giống như tâm tâm thiếu tự tin nha, còn không sợ tâm tâm đáng yêu bị người ta cướp. Tâm tâm thổ lộ với phiền nhân thì tâm trạng của phiền nhân thế nào? Phụ nữ, rốt cuộc thì cũng phải chịu chìm không nổi à? Tâm tâm, nha đầu xinh đẹp, đây là câu hỏi của em sao? Em không cần phải khinh dễ môn toán của chị không tốt, chị đếm được rất rõ ràng, cái này không phải là một câu. Phiền nhân, vợ, cái đó không phải là vấn đề chính, vấn đề chính là mấy câu này không phải hỏi em. Tâm tâm, nhìn lại câu hỏi, đúng là không hỏi em ai, vậy anh trả lời đi, dù sao anh cũng không có chuyện gì làm mà. Phiền nhân, nghiêm túc trả lời, là cô ấy thích tôi trước theo đuổi tôi, chủ động thổ lộ với tôi. Còn nói không chia tay với tôi, rời xa tôi sống không nổi tôi mới đón nhận cô ấy. Tâm tâm, anh có thể có chút tôn trọng sự thật không? Phiền nhân, anh nói đúng sự thật câu nào anh nói sai? Tâm tâm, hung hăng lý sự, đi anh đi đứng dựa vào tường, vấn đề này để em giải đáp anh nghe cho rõ câu trả lời chuẩn mực là gì đây này? Phiền nhân lặng lặng đứng qua một bên. Tâm tâm, có người nói, một người đàn ông nói lời yêu đương với bạn, không nhất định thực sự thích bạn, nhưng hắn muốn ở cùng bạn suốt cuộc đời, vậy thì hắn chắc chắn thích bạn. Tuy rằng phiền nhân đã sớm quyên rũ tôi, nhưng tôi cho rằng hắn thật sự yêu tôi, thời điểm tôi thổ lộ với hắn, bởi vì bắt đầu từ khi đó, hắn mới chính thức muốn đời này ở cùng với tôi, suốt một đời. Tâm tâm, tôi tin, lúc trước hắn không thổ lộ với tôi, không lo lắng tôi bị người khác cướp đi, không phải là vì hắn thiếu tự tin, mà là hắn chưa đủ yêu. Phiền nhân, cảm thán một tiếng, anh rốt cuộc cũng hiểu lý do tại sao mọi người thích tiểu thuyết em viết. Tâm tâm, vì sao? Phiền nhân, em rất biết cách lừa dối, em có thể lắc lưng nghiêng qua, còn có thể lừa bẻ gãy cái chân giò. Tâm tâm, phiền nhân, nhưng có một câu, cô ấy nói không sai, thời điểm cô ấy thổ lộ với tôi, tôi không nghĩ là có nên nói huyện yêu đương với cô ấy hay không, mà là nghĩ có nên tính đến chuyện sống cả đời với cô ấy không? 17. Hát sống chung không tránh khỏi những xung đột là ai nhân nhượng ai. Ai cúi mình trước, tâm tâm, xung đột trong sinh hoạt là tôi nhân nhượng hắn còn hắn cúi đầu nhận lỗi. Mọi người, ni hoặc, đây là logic kiểu gì vậy? Tâm tâm, không biết. Được rồi, để tôi giải thích cho mọi người. Nếu như tôi và phiền nhân chỉ xung đột nhỏ, tôi thường sẽ làm bộ như không phát hiện cười cười cho qua chuyện. Nhưng nếu như xung đột ra lửa, thì tôi thường phê bình dậy dỗ, hắn cúi đầu nhận sai. 18. Tôi ăn thịt lạp tâm tâm gã cho phiền nhân có nghĩ đến điều kiện gia đình không? Tâm tâm, vấn đề thực tế như vậy, đợi đến thời điểm lập ra mới cân nhắc có phải hơi muộn hay không? Có phải nên lo lắng tìm một nửa khác hay không? Tôi nhớ lúc học đại học tôi làm gia sư tại nhà, nhận một người gì làm học trò. Cũng có thể nói là mẹ nuôi. Bà ấy là thần tượng số một trong lòng tôi, 45 tuổi thương nhân nhà cửa ruộng đất. Bà ấy không phải người giàu có cũng không gả cho người giàu có, bà ấy hoàn toàn dựa vào cố gắng của mình cùng với dốc sức làm, sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từ nhân viên bán vật liệu xây dựng thành thương nhân buôn bán khai phá địa sản. Bà ấy giảng giải với tôi về sự nghiệp thành công và tình yêu thất bại, từng chữ từng chữ như châu Ngọc. Có một lần, bà ấy hỏi tôi, sau này muốn tìm bạn trai dạng nào? Tôi trả lời con không thích nam sinh hoàn cảnh gia đình quá tốt, điều kiện gia đình quá tốt sẽ khiến cho bọn họ hưởng lạc chu vu, không muốn tiến thủ. Còn thích nam sinh chăm chỉ tiến thủ hơn. Bà ấy lắc đầu, nói với tôi, không nên bị phim truyền hình với tin tức lừa dối, không phải kẻ ăn chơi chát táng thì cũng là phú nhị đại playboy. Từ vùng nông thôn xa xôi cho đến phượng hoàng nam cũng không thể tin tưởng tuyệt đối được đáng giá phó thác cả đời cho nam nhân tốt tôi tiếp xúc qua với rất nhiều bé trai có hoàn cảnh kém, cũng biết rất nhiều phượng hoàng có suất thân bần hàn. Theo cách nhìn của tôi, thân thế không quan trọng, cách gia đình giáo dục mới là quan trọng, nó sẽ là người có tố chất yếu tú. Không so đo tính toán với chuyện nhỏ nhặt trước mắt tầm nhìn lại rộng mở. Lời của bà ấy khiến cho tôi nhớ lại một đạo lý, nhìn một người đàn ông, đừng nhìn ra cảnh của hắn, hãy xem cách giáo dục của nhà hắn. Thời gian thích bạn học tiểu trình, không mảy may biết gì về hoàn cảnh gia đình hắn, nhưng tôi nhìn ra được hắn được dạy dỗ rất tốt. Tôi đoán cha mẹ hắn là người biết rõ lễ nghĩa có quy tắc gia đình như vậy cho dù điều kiện kinh tế có ra sao cha mẹ chồng chắc chắn sẽ rất dễ sống chung với nhau. 19. Làn Lan tiên tâm tâm thích xem kịch cung đấu không, cảm giác mình giống như hoàng hậu hay phi tần, nếu là hoàng hậu có thể chế ngự được những phi tần khác hay không. Tâm tâm cung đấu thực sự rất nóng não, tôi ngay cả xem cũng cảm thấy nóng não rồi, đừng nói đến chuyện diễn kịch. Nếu phiền nhân có phi tần, cho dù hắn có cao quý đến nỗi như dòng dõi vua chú to lớn, tôi kiểu nào trước tiên cũng phải cho hắn nghỉ. Bởi vì tôi thật sự không có chỉ số thông minh để tranh giành tình cảm với các nữ nhân kia tôi dám chắc trong vòng 10 phút sẽ bị các cô ấy cào cho chết. Phiền nhân, không phải em thề với trời là yêu anh sao? Chẳng lẽ em không thể vì anh mà bỏ tính mạng mình sao? Tâm tâm tự do rất đáng khen, giá của tình yêu rất cao, nếu cố vì một sinh mệnh nhỏ, hai người có thể vứt đi. Chỗ này hẳn là phải có tiếng vỗ tay cảm ơn. 20. Ngọt ngào, rất thích tiểu phiền nhân, ngốc manh ngốc manh, xin hỏi tiểu phiền nhân có biết bản thân được gọi là tiểu phiền nhân không? Nếu không biết, sau này lớn lên có tính nói ra cái tên gọi yêu này không? Tâm tâm, tiểu bảo bối của mẹ ra nói cho gì biết nào, nói xem ở nhà mẹ gọi con là gì. Tiểu phiền nhân, nói thầm trong bụng lại gánh vác chuyện này. Mỗi ngày mình đều quay lưng lạ với chuyện này n lần, mẹ không phiền nhưng mình thì phiền lắm rồi, không đảm nhiệm sẽ không đảm nhiệm. Tâm tâm tiểu bảo bối con đảm nhiệm một lần, mẹ lấy cho con dầu cá ăn. Tiểu phiền nhân, vui vẻ, hai cái, tâm tâm, một cái. Tiểu phiền nhân, được thôi tốt, tâm tâm, đảm nhiệm đi. Tiểu phiền nhân, tiểu bảo bối, đại bảo bối, tiểu bảo bảo đại bảo bảo tiểu tâm tâm, đại bảo bối, tiểu bảo bối, cục cưng nhỏ, cái bụng trống nhỏ, đầu to tròn, tiểu đáng yêu, đại khả ái. Tâm tâm, nghe thấy chưa? Trong tất cả nick nickname của cô ấy, không có tiểu phiền nhân, bởi vì tôi muốn con bé nhớ rõ, con bé mã mãi là bảo bối trong lòng mẹ đáng yêu nhất, là đứa trẻ thông minh lanh lợi nhất. Tiểu phiền nhân, mẹ giàu cá đâu, tâm tâm ấy, mẹ quên. Tiểu phiền nhân, nói thầm, may mà trí nhớ của mình tốt. Về phần cái nickname tiểu phiền nhân này, tương ly tôi nhất định sẽ nói cho con bé biết tôi còn sẽ mời con bé xem bản đó là yêu, để con bé hiểu. Mẹ yêu phiền nhân, càng yêu tiểu phiền nhân mặc dù gọi con là tiểu phiền nhân, nhưng con không có một chút phiền phức nào cả. Con bé là một đứa trẻ tốt, đáng tiếc không có nhân ra tốt nhất. 21. Đồng đồng ni, tâm tâm chị là nữ thần của em, xin hỏi thường ngày chị dùng nhãn hiệu trang điểm nào, thích trang điểm không, phiền nhân có ghét mấy cái trai trai lọ lọ của chị không, bởi vì em lúc nào cũng bị ghét cho nên muốn hỏi suy nghĩ của chị. Tâm tâm, chị đối với những vấn đề nền tảng để bảo vệ ra rất có tham muốn giữ lấy, chị nghĩ những vấn đề này có liên quan đến việc thói quen chị tự ngược đãi bản thân mình thời đại học khát vọng bị đè nén quá mức, khiến tôi không thể kháng cự đối với đồ trang điểm, mua đặc biệt nhiều, đủ loại nhãn hiệu. Phiền nhân công sữ nữ từng nói với tôi rằng hắn không lý giải được mấy cái chai lọ của tôi, hỏi tôi, sao em mua nhiều vậy có xài hết đâu? Có thể, hiệu quả của bọn chúng không giống nhau, phải xài cùng lúc mới có hiệu quả. Phiền nhân nhìn trái nhìn phải tôi, sao anh thấy không có hiệu quả gì vậy nhỉ? Về phần kiến thức tư liệu chuyên môn của em mà nói, em rất nghiêm túc mà nói cho anh biết, bất cứ đồ trang điểm nào cũng không thể biến người phụ nữ trở nên trẻ trung xinh đẹp được nhưng nó sẽ chỉ hoãn nước da già cả của người phụ nữ. Nói cách khác bây giờ em dùng những đồ trang điểm đó, rất có thể 10 năm sau em còn có thể đối diện với khuôn mặt của mình. Phiền nhân bị những lời giải thích chuyên môn của tôi thuyết phục lập tức nói em còn muốn mua cái gì. Anh dẫn em đi mua. Mặt nạ em còn thiếu mấy cái mặt nạ. Mua, ngày hôm sau, phiền nhân mua cho tôi rất nhiều mặt nạ. Hắn hỏi tôi, mấy thứ này thực sự có thể dùng sao? Có chứ, thêm nước chống già, hiệu quả rất tốt. Cho anh dùng với. Đêm đó, tôi với phiền nhân nằm trên sofa, cùng nhau đắp mặt nạ, tôi giới thiệu với hắn đủ loại công năng của đồ trang điểm, hắn nghiêm túc nghe, nghiêm túc nhớ, còn bất chợt nêu câu hỏi, tôi đột nhiên có cảm giác mình có thêm một người bạn cùng phòng, còn là loại bạn cùng phòng vô cùng thân mật. 22. Mimi mơ hồ, đó là yêu xem rất hay, xem còn chưa đủ, viết bộ thứ 2 không, bộ thứ 2 sẽ cho tiểu phiền nhân làm chân heo chứ. Tâm tâm, nếu mọi người thật sự yêu thích, tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện viết đó là yêu bộ thứ hai, nói không chừng còn có bộ thứ ba, bộ thứ tư, chỉ cần mọi người không ngán ngẩm tôi sẽ cố gắng viết liên tục. Bộ thứ hai chắc cũng sẽ lấy chủ đề tình yêu làm chính, cũng sẽ coi trọng phần diễn của tiểu phiền nhân một chút. 23. Vị ương tháng 8, 7 năm hôn nhân của phiền nhân và tâm tâm có ngứa ngáy không? Tâm tâm tâm tôi không lớn, so với hôn nhân 7 năm ngứa ngáy với lúc trước tôi thấy không khác nhau mấy. Phiền nhân, tôi quá bận, chờ tôi nhớ ra thời gian đó, chúng tôi đã kết hôn được 8 năm rồi. 24. Mặt trời trên núi xinh đẹp, phiền nhân giới thiệu tâm tâm với ba mẹ chồng như thế nào? Nhị lão thấy tâm tâm là người thế nào? Tâm tâm, lần đầu tiên giới thiệu thì phiền nhân nói là bạn học. Ba mẹ chồng là kiểu người thông minh á, tất nhiên sẽ hiểu phiền nhân sẽ không mang bạn học nữ về nhà cho nên đặc biệt niềm nở đối với tôi. 25. Nữ nữ 369, tâm tâm, chỉ có giải quyết vấn đề mẹ chồng con dâu không? Nói một chút nghe đi. Tâm tâm, nữ nữ, vấn đề này hơi nhạy cảm, lo lắng đến chuyện không thể dự đoán được độc giả tôi sẽ không ở đây nói ra tuyệt kỹ ra truyền của mình đâu. Tôi chỉ có thể nói, mẹ chồng của tôi là một người mẹ chồng rất đáng yêu, nguyên tắc cư xử của mẹ chồng với tôi rất khe khắt, mẹ chồng nói cái gì tôi không bao giờ nói không. 26. Vì Vy, thoạt nhìn bộ dạng phiền nhân có vẻ tính tình rất tốt, hắn có phải là một người siêu cấp ôn nhu không? Tính tình của hắn là dạng nào? Tâm tâm, bạn từ chỗ nào nhìn ra tính cách của hắn rất tốt? Được rồi, tôi thừa nhận tính tình của hắn quả thật có lúc rất tốt nhưng đôi khi các bạn biết đó. Mọi người, không biết. Tâm tâm, được rồi, tôi sẽ lấy ví dụ đơn cử. Trước đó không lâu tiểu khu mới thay chuông cửa mới, chuông cửa nhà chúng tôi có chút hỏng hóc bên dưới có người bấm chuông cửa thì chuông nhà chúng tôi vang. Thỉnh thoảng nửa đêm canh ba chúng tôi đang chìm trong giấc ngủ chuông cửa vang lên, đánh thức chúng tôi. Tôi gọi điện thoại tìm người chuyên sửa đồ đạc, người sửa đồ lần nào cũng có thái độ bản thân niềm nở nói sẽ sửa ngay lập tức nhưng lại chỉ trệ không sửa tôi gọi điện thoại vài lần cũng không có kết quả. Tôi rất bực bội, xin phiền nhân giúp đỡ. Phiền nhân nói, đó là do tính tình của em quá tốt, em lấy thủ đoạn của anh ra đối phó với bọn hắn không được sao. Thủ đoạn của anh, em nhìn đây, phiền nhân cầm điện thoại, bình tĩnh gần từng chữ từng chữ mà nói, nhà chúng tôi là lầu access nhà đơn access số nhà xx, vấn đề chuông cửa anh nói cho rõ ràng đi. Hừ, hiểu rõ là tốt, anh không cần phải giải thích với chúng tôi, anh chỉ cần nói cho chúng tôi biết ngày nào thì có thể giải quyết. Được hai ngày, nếu trong vòng 2 ngày các anh không giải quyết xong chuông cửa tôi sẽ làm cho mãi mãi không thể kêu được nữa. Sáng sớm hôm sau, người tu sửa chuông cửa lập tức tới. Tôi tò mò hỏi phiền nhân, nếu bọn họ không đến sửa anh thực sự sẽ làm chuông cửa mãi mãi không kêu. Phiền nhân cười cười hỏi ngược lại tôi, mỗi lần anh về trễ em đều gọi điện thoại cho anh, nói với anh trong vòng nửa giờ nữa nếu anh không quay về thì đừng quay về nữa. Nếu quả thật anh không trở về có thật em vĩnh viễn không cho anh vò cửa nhà không? Em đáng ghét, lần sau anh không được học trộm tuyệt chiêu của em. 27. Ngon ngọt muốn hỏi tâm tâm là có phải chị chủ động tán tình phiền nhân trước hay không? Quá trình đó như thế nào? Tâm tâm, chị thích bị động. Phiền nhân, tôi thích chủ động. 28. Phi phi, mọi người đều nói, hai vợ chồng ra ở riêng tình cảm sẽ rất dễ trở nên nhạt. Một năm tâm tâm ở Nhật Bản, chị làm thế nào để gắn bó tình cảm với phiền nhân? Tâm tâm, phần lớn thời gian, chúng tôi giống như vợ chồng tiểu biệt gọi điện thoại, nói chuyện phiếm, hoặc là nhắn tin dồn dập Thời gian hiếm hoi, tôi là người phụ nữ nguyên thủy nhất đối với đàn ông có một lực vũ khí sát thương, đối với hắn biểu đạt ra tôi là một người sống ở nước ngoài tâm trạng đau khổ còn có bài vở và áp lực bài tập còn có đau lòng nhớ nhung hắn. Về sau, phiền nhân bị vũ khí của tôi đánh bại tìm cái học phần trao đổi du học Nhật Bản, chúng tôi liền đoàn tụ. Có lẽ tôi vô cùng yếu đuối, chịu không nổi nỗi khổ khi chia xa cho nên tìm mọi biện pháp để sớm ngày được đoàn tụ với hắn tồn tại môn thờ cho đến ngày nay. Bên cạnh tôi cũng có hia vợ chồng ở riêng, cuối cùng tôi cũng không thể hiểu rõ vì sao họ không cùng nhau cố gắng, nghĩ biện pháp để chung sống với nhau đến cùng. Hai người ở riêng thật là hết cách lựa chọn, hay là hai người không chịu hy sinh một chút vì đối phương? 29. Bọt biển, tâm tâm lấy cảm hứng viết động phòng hao chúc cách phách có phải là nhớ lại cuộc sống ở Nhật Bản không? Tâm tâm, đúng vậy, sau khi rời khỏi Nhật Bản, tôi rất nhớ những người bạn trong căn hộ, nhớ lại quãng thời gian cùng cồng cam cộng khổ với bạn họ cho nên quyết định viết một bộ tiểu thuyết để kỷ niệm quãng thời gian kia, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng viết chuyện của quân nhân Kaka với tiểu sư muội kia. Lúc đó tôi suy nghĩ rất lâu, ngẫu nhiên chứng kiến tứ đại hỷ sự và tứ đại bi sự, tức khắc chọn cái tên động phòng hoa chúc cách vách này, nó có thể nói đó là những chuyện ngoài giá thú chuyện, cũng nói rõ đây là chuyện tình cách vách. 30. Đậu đỏ đinh hỏi tâm tâm, hình ảnh bạch lăng lăng mãi mãi là bao xa được tạo nên trong quá trình đi Nhật Bản của bạn phải không, lúc quyết định đi Nhật Bản phiền nhân ủng hộ hay là phản đối bạn? Tâm tâm, giữa mãi mãi là bao xa và lăng lăng trong chuyến đi Nhật Bản với kinh nghiệm của tôi có chút quan hệ, nhất là tôi lúc ấy không nỡ rồi đi, rồi trong đầu lại muốn thuận lợi hoàn thành đề tài của tôi, hẳn là rất phù hợp với lăng lăng. Phiền nhân không phản đối tôi đi, hắn là người rất lý tính, chỉ cần xác định là chuyện quan trọng, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản tôi. Tâm tâm, nhỏ giọng nói, có điều là hắn cứ dặn đi dặn lại tôi, nói tôi tránh xa đàn ông Nhật Bản chút, đàn ông Nhật Bản không có gì tốt cả. Tôi hỏi lại hắn, làm sao anh biết? Phiền nhân không lên tiếng tôi đoán chừng là ban ngày hắn xem nhiều phim chiến tranh quá rồi. 31. Bạch lộ trong văn của Tâm Tâm có mùi vị của quân đội, biết rằng Tâm Tâm thích quân nhân, phiền nhân nhà chị có biết điều này hay không? Có ghen hay không? Tâm Tâm, chị rất thích quân nhân, quân nhân mặc quân trang đặc biệt nhìn rất soái nhá. soái quá quá quá luôn. Phiền nhân, anh vẫn còn ở chỗ này đấy. Tâm Tâm ấy, nhất thời kích động quên mất. Khôi phục bình tĩnh trở lại chuyện chính. Tuy rằng thẩm mỹ quan của tôi với phiền nhân không giống nhau, nhưng mà đối với quan điểm về quân trang này, chúng tôi lại đặc biệt giống nhau đến lạ. Phiền nhân từ nhỏ đã mơ ước được làm quân nhân, hắn thích mặc quân trang, hắn sùng bái quân nhân cương nghị và cứng cỏi Lúc trước hắn cũng đăng ký vào trường quân đội, nhưng mà mẹ chồng chị sót hắn, không muốn hắn vào trong đó chịu khổ, không muốn cho hắn đi, cho nên hắn mới tới đại học T, rồi gặp được chị. Phiền nhân nói, đây là bi kịch nhưng tôi lại cho rằng đó là duyên phận, ma xui quỷ khiến gặp thoáng qua cũng là vì kiếp này chúng tôi có thể gặp lại nhau một lần nữa. Phiên ngoại 3, về những điều bạn muốn biết ba 32, phiêu diêu tôi muốn hỏi phiền nhân tiên sinh tròm sao song tử tính cách phân liệt có khi nào anh cảm thấy mình đang nói chuyện với hai tâm tâm không? Phiền nhân, trước kia tôi chỉ nghe qua tròm sao xong từ tính cách phân liệt sau khi ở cùng với cô ấy, tôi mới khắc sâu cảm nhận cái gọi là một bên là lửa, một bên là nước cô ấy có thể trong phút chốc khéo léo hiểu lòng người, dây lát lại ngạo nghẽ tùy hứng, cư nhiên còn có thể biến hóa được tùy tâm sở dục, không thê không có cảm giác. Tâm tâm, như vậy thì có gì không tốt? Phiền nhân, như vậy thì có gì tốt? Tâm tâm, anh có thể lấy tâm tâm khéo hiểu lòng người làm vợ cả còn tâm tâm ngạo nghẽ tùy hứng là tiểu tình nhân, đảo mắt một cái anh đã có hai bà vợ còn không tốt. Phiền nhân, ồ, vậy có phải thời gian anh muốn gặp vợ cả thì gặp vợ cả, muốn gặp tiểu tình nhân thì gặp tiểu tình nhân. Tâm tâm, không được vợ cả muốn gặp anh thì anh nhất định sẽ thấy vợ cả, vợ nhỏ muốn anh dỗ thì anh nhất định phải dỗ vợ nhỏ. Phiền nhân, từ nay về sau tôi không bao giờ muốn nuôi tiểu tình nhân nữa. 33, nhất nhất xin hỏi phiền nhân tiên sinh thích theo dõi phim không? Có bình luận nào cho bộ phim theo dõi gần đây không? Tâm tâm, phiền nhân tiên sinh bận rộn nhiều việc thời gian Hoàng Kim không dùng để xem phim truyền hình, hắn thích xem kênh thể thao và kênh tin tức. Đương nhiên, nếu có chương trình truyền hình nào hay, hắn cũng sẽ nhất định mất ăn mất ngủ xem hết. Nếu như hai chúng tôi có thể cùng thích một chương trình truyền hình, tôi rất vui, chúng tôi sẽ cùng nhau theo dõi, một mặt hưởng thụ thời gian nhàn nhã, một mặt bình luận nội dung bộ phim, phiền nhân cơ bản có thể đoán được đối phương muốn nói gì tôi cuối cùng cũng có thể đoán được nội dung phát triển của bộ phim. Không được tôi muốn đi xem Lang Gia Bảng với phiền nhân. Nhất nhất hóa ra phiền nhân thích xem Lang Gia Bảng à. Tâm Tâm, ha ha tình tiết phim này tôi sẽ viết phiên ngoại kể lại tỉ mỉ ha. 34. Qua qua tôi thích nhất là ngủ cùng sói của Tâm Tâm. Xin hỏi Hàn Trạc Thần với An Dĩ Phong có nguyên mẫu không? Nếu có thể được chuyển thể thành phim, bạn muốn ai đóng Hàn Hàn và An An? Tâm Tâm thân mến, Hàn Hàn và An An là hai người xấu có tội ác tay trời làm sao có nguyên mẫu được. Cho dù có tôi cũng không có cơ hội gặp, nếu bộ tiểu thuyết này có thể được chuyển thịt thành phim tôi khó có thể tưởng tượng được ai có thể diễn được biểu cảm nhân thần cộng phẫn của Hàn Hàn với An An, bất quá, nếu nhất định phải chọn tôi đã nhăm nghe couple Hoa Ca và Hồ Ca rồi, xem chừng hai người họ có thể diễn đạt cái loại gian tình không thể nói rõ của Hàn Hàn và An An tôi rất mong đợi. Quả quả, nếu như không có nguyên mẫu, làm cách nào chỉ có thể xây dựng lên hai nhân vật này, nhất định là nguyên nhân gì đó. Tâm tâm, trong lòng tôi, trên đời này không có người tốt tuyệt đối, cũng không có người xấu hoàn toàn, có đôi khi, hoàn cảnh với tình thế khiến con người ta rơi vào hoàn cảnh phải làm những việc ác tài đình, như vậy hắn là người xấu sao? Dựa vào những nghi vấn đó, tôi viết ngủ cùng sói, tôi xây dựng một nhân vật xấu trong mắt mọi người, chỉ người thực sự thấu hiểu hắn, sẽ động lòng vì hắn, sẽ đau lòng vì hắn. Qua qua tâm tâm, chỉ có nghĩ tới Hàn Trạc Thần là người đào hoa hay không, trở thành người yêu trong mộng của rất nhiều cô gái. Tâm tâm, nhắc tới chuyện này, tôi thực sự cảm thấy rất hổ thẻn. Tôi vốn là muốn viết một người đàn ông tồi, cùng mọi người phân tích nghiệm chứng đàn ông tốt đàn ông xấu thị phị một bữa kết quả là những cô nàng ngây thơ bị ma lực của hàn hàn mê hoặc chìm sâu trong đó không thể tự thoát ra được hoàn toàn không phân biệt được đúng sai tốt xấu. Ôi, tôi cảm thấy bản thân đã phá hủy tam quan của mọi người rồi nên càng hổ thẹn hơn, cho nên chuyển sang đề tài khác thôi. 35. Tiểu Vi, Tâm Tâm sẽ đi về nhà ai ăn Tết, nhà phiền nhân hay là nhà Tâm Tâm? Tâm Tâm, các bạn có thị lực ghê thật. Tiểu Vi, xem ra là đến nhà Tâm Tâm. Tâm Tâm, không phải. Tiểu Vi, nhà phiền nhân. Tâm Tâm, cũng không phải. Trước kia chúng tôi đều đến nhà phiền nhân rồi lại đến nhà tôi, thời gian nghỉ Tết đều hoang phí trên đường đi. Bây giờ chúng tôi ăn Tết ở nhà mình, cha mẹ hai bên đều đến nhà chúng tôi ăn Tết. Cứ như vậy, tôi với phiền nhân không phải lãng phí thời gian nghỉ Tết tốt đẹp cho việc di chuyển đi lại giữa hai nhà, người của hai nhà cũng có thể vui vẻ náo nhiệt ở cùng một chỗ, không ai phải cô đơn. 36. Sông Ruo tôi muốn hỏi Tâm Tâm, bạn có vì viết tiểu thuyết mà lạnh nhạt với phiền nhân không? Phiền nhân nghĩ như thế nào? Phiền nhân thấy bạn viết nhiều cuốn tiểu thuyết như vậy, hắn lại nghĩ ra sao? Còn nữa, lúc đầu mỗi cuốn tiểu thuyết của Tâm Tâm đều có nguyên mẫu tương tự ngoài đời thực hả, ha ha ha. Tâm tâm, làm sao không lạnh nhạt đây? Tiểu thuyết mấy trăm vạn chữ từng chữ từng chữ cứ xuất ra chiếm dụng của tôi quá nhiều thời gian, nhưng lẽ ra đó là thời gian ngọt ngào của tôi với phiền nhân mới đúng. Phiền nhân thì ra là em biết, anh còn tưởng rằng em không biết chứ? Tâm tâm, mỗi ngày anh đều xem tiểu thuyết như tình địch tưởng chừng như mỗi ngày đều chỉnh diễn tiết mục cung đấu, em làm sao lại không biết? Phiền nhân, em đã biết người em yêu nhất chính là anh, vậy thì từ nay trở đi em đem hết đống tiểu thuyết nhốt vào lãnh cung hết đi. Tâm tâm, ai tôi xin trả lời lại vấn đề này một lần nữa, tôi chưa từng vì viết tiểu thuyết mà lạnh nhạt với phiền nhân, cảm ơn. Giờ thì đổi sang câu hỏi khác. 37, Liêu Quang có suy xét đến chuyện lấy phiền nhân làm nam chính viết một cuốn tiểu thuyết không, phiền nhân cảm thấy xấu hổ dưới ngòi bút của chị sao? Tâm tâm, có chứ, đó là yêu không phải là một cuốn ngôn tình sao? Liêu Quang, chị khẳng định đây là ngôn tình, không phải tự truyền. Tâm tâm, là ngôn tình tôi khẳng định chắc chắn rõ ràng luôn. 38. Sói mập nho nhỏ, em muốn hỏi phiền nhân, xem qua đó là yêu anh ấy thích cuốn tiểu thuyết này không? Phiền nhân, lấy tam quan của tôi mà xem xét trong tất cả tiểu thuyết của cô ấy. Đó là yêu là được nhất, quyển sách này rất chân thực, rất gần gũi, rất nhẹ nhàng, còn gợi lại rất nhiều ký ức tuổi thanh xuân. Hiện tôi đang lưu bàn thảo trong điện thoại, không có việc gì làm lại lôi ra xem xét tương tận. Những chỗ không được hoàn hảo, những chỗ viết không được hài hòa cần phải cắt đi một chút. Tâm tâm, quyển sách này không hài hòa. Quyển này là hài hòa đến nỗi vụn thịt dư thừa cũng không có nữa đấy. Phiền nhân, phải hài hòa đến mức ngay cả vụn thịt trẻ cũng không được có, mới được phép. Tâm tâm, anh thực sự là người xem xét bàn thảo nghiêm khắc nhất trong lịch sử. Sao lại nghiêm khắc đến như vậy? Tiểu thuyết ngày trước anh còn giúp em nghĩ ra khâu nhỏ đó mà. Phiền nhân, lau mồ hôi, cái này vốn không giống. Em cho rằng em nói đó là yêu không phải tự chuyện thì nó không phải là tự chuyện sao? Tâm tâm, hả? Các bạn thực sự nghĩ đây là tự chuyện sao? Mọi người, dạ. Tâm tâm, tôi lại đi cắt gàm một số đoạn tiếp đây. 39 Nhất chi độc thú, mỗi ngày tôi đều đợi cuốn sách này được cập nhật đó, tôi đã bị phiền nhân với tiểu phiền nhân làm nhũn ra rồi, xin hỏi phiền nhân tiên sinh có huê bua không, phiền nhân tiên sinh có biết bản thân có nhiều bánh phở lắm không? Tâm tâm, hắn không có huê bua cũng không có ý định mở huê bua, bình thường hắn đã quá bận, không có thời gian làm này làm nọ. Hắn cũng không biết tôi đánh phấn hồng cho hắn, chuyện như vậy tuyệt đối không thể để cho hắn biết được, hắn vốn không thể tự mình biết mình được, sau khi cho hắn biết, sẽ càng không hiểu rõ bản thân mình hơn. Phiền nhân, bây giờ thì anh biết rồi đấy. Tâm tâm, 40, tiên tiên, hỏi phiền nhân tiên sinh, khi biết tâm khóa cửa nhốt mình bên ngoài, cảm nghĩ đầu tiên của tiên sinh là gì? Phiền nhân, bạn nghĩ thế nào là lần đầu? Tâm tâm, ấy, xấu hổ quá, nhiều lần lắm, bạn phải nói rõ là lần nào. Thiên thiên, chính là lần tâm tâm đề cập trong chuyện phiền nhân đi công tác tâm tâm nhốt mình ngoài cửa cuối cùng phải đến khách sạn nghỉ ngơi. Phiền nhân, à, lần đó ấy à, lần đó tôi đang uống rượu, nhận được điện thoại của cô ấy, lúc đó cảm nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là tôi thật sự quá sao nhãn cô ấy. Tôi chỉ nghĩ đến chỉ cần có tôi ở đó, cô ấy nhất định sẽ không xảy ra chuyện, nhưng tôi không có thời gian. Lần sau đi công tác tôi nhất định sẽ để ở văn phòng trên xe còn cả nhà của đồng nghiệp nhà của bạn bè mỗi nhà gửi một cái chìa khóa nếu vậy thì cô ấy cũng không phải không có nhà để về cũng không phải ngủ ở khách sạn tâm tâm chính là chính là điều tại lỗi của anh nhanh nhanh an ủi em an ủi tâm hồn tổn thương của em nào phiền nhân tim của em ở chỗ nào tâm tâm 41 tiểu bạch bạch em muốn hỏi tâm tâm phiền nhân có hồng nhan chi kỳ không Anh ấy thường xuyên ở cùng một chỗ với nữ sinh, chỉ có để ý không? Tâm tâm, con người của tôi rất nói đạo lý, rất tôn trọng sự thực miễn là quan hệ của phiền nhân với người khác giới là bình thường, không có gì mập mờ cách bọn họ đối xử với nhau không chạm đến giới hạn của tôi, tôi sẽ không quây rối quan hệ bình thường của phiền nhân với bạn khác giới. Phiền nhân, thật sự, tâm tâm, đương nhiên, trước mặt nhiều người như vậy, em có thể nói dối. Phiền nhân, vậy em nói nghe thử xem cái giới hạn của em là gì? Tâm tâm, ừm không được cùng nói chuyện tâm sự với mỹ nữ phụ nữ lúc nói chuyện với anh không được làm nũng và không được nói chuyện với phụ nữ quá một giờ, bất kể nói cái gì không được một mình đi ăn với phụ nữ cho dù là cơm trưa. Những điều đó chính là giới hạn của em, một khi chạm đến, nhất định phải cắt đứt mọi quan hệ. Phiền nhân, đây là giới hạn cao nhất anh từng gặp. Tâm tâm, cao sao? Mọi người nói đi cao sao? Mọi người, tâm tâm, không phục. Phiền nhân, vậy anh nói một chút xem, giới hạn của anh với quan hệ nam nữ là gì? Phiền nhân, nghiêm túc suy nghĩ tự hỏi. Ơ, không được tâm sự nỗi lòng với xoái ca trò chuyện với đàn ông, không được làm nũng và không được nói chuyện với đàn ông quá một giờ cho dù là chuyện gì đi nữa không được phép ra ngoài một mình ăn trưa với đàn ông cho dù là cơm trưa. Tâm tâm, cái này gọi là nếu chăm họ không đốt đèn thì châu quan cũng đừng phóng hỏa. 42. 42. Mặt trời núi xinh đẹp xin phiền nhân trung thực trả lời khi tâm tâm nói chia tay anh có sợ không? Không tính lần đầu tiên nói câu đồ lang sói đến chia tay có cảm thấy đầu bị chấn động không? Hai mắt choáng váng hay là đã định trước mọi việc chạy không thoát? Hét một tiếng liền ngoan ngoãn. Phiền nhân tôi đi nhận điện thoại mấy người trò chuyện trước đi. Tâm tâm này người ta hỏi anh đấy. Phiền nhân em trả lời giúp anh đi em trả lời nhất định tốt hơn anh. Tâm tâm, hừ, biết ngay là loại người kiêu ngạo như anh sẽ không trả lời mấy cái vấn đề mất mặt như vậy mà. Phiền nhân đi nghe điện thoại, để lộ ra kiểu không được làm phiền. Tâm tâm, được rồi, câu hỏi này tôi thay hắn trả lời. Ừ ưm thật ra, hắn cuối cùng nghĩ sao tôi cũng không biết. Mọi người, không được nhất định phải trả lời. Tâm tâm, bất đắc dĩ nhìn phiền nhân. Được rồi, tôi sẽ nói bừa vậy. Dựa vào những hiểu biết của tôi về hắn, lúc lần đầu tiên tôi nói chia tay với hắn, đầu tiên hắn sẽ kinh ngạc đến ngây người. Hắn không nghĩ đến rằng hai người chúng tôi có thể nói ra hai chữ này, nhưng nếu tôi đã nói, đã có cái quyết định này, hắn sẽ tôn trọng lựa chọn của tôi, không hề cưỡng cầu. Dù sao chuyện tình cảm cũng không thể cưỡng ép được. Tôi bỏ đi hắn không giữ lại. Tôi đi rồi, một mình hắn ở lại nơi đã từng là nhà của hai chúng tôi, nơi đó từng có quá nhiều tiếng cười vui của chúng tôi, quá nhiều tiếng đùa ẩm ý, quá nhiều ngọt ngào, từng có lời thề non hẹn biển của chúng tôi, từng có những lúc hoạn nạn tương cứu của chúng tôi. Mặc dù, nơi đó cũng từng vì tính cách chúng tôi không hợp mà nảy sinh khắc khẩu và cãi vã, nhưng một khắc chia lìa, mọi người thường hay nghĩ đến những điều tốt đẹp dù là khắc khẩu cũng sẽ khiến nó trở thành những nhớ nhung. Một tiếng ngắn ngủi, phiền nhân đưa ra quyết định, hắn cần phải xoay chuyển đoạn tình cảm này, bất kể con đường này có bao nhiêu khó khăn hiểm trở, hắn cũng sẽ không buông. Vì thế, hắn suy nghĩ rất nhiều cách hy vọng một lần nữa phá lại vết sách tình cảm của chúng tôi. Ngoài dự liệu của hắn, chúng tôi vừa mới ăn một bữa cơm chia tay, tôi liền vui vẻ theo hắn tay trong tay về nhà. Khoảnh khắc đó, hắn rốt cuộc hiểu được có loại phụ nữ, đầu óc nóng lên là đòi chia tay, đầu lạnh sẽ không muốn chia nữa. phiền nhân Đúng lúc nghe điện thoại xong quay lại, bổ sung một câu. Cho nên khi mà não cô ấy nóng, tôi phải nghĩ cách cho não cô ấy lạnh lên. 43. Năm chảy hoa rơi, trong khi sống chung đối phương để lộ những khuyết điểm khiến chị phát điên lên, chị Tâm Tâm sẽ làm thế nào? Nói cách khác là bản thân sẽ thay đổi thói quen sinh hoạt của cả hai như thế nào? Tâm tâm, việc này còn phải xem xét xem đối phương mắc khuyết điểm nào khiến tôi phát điên, nếu như vấn đề nguyên tắc không quá lớn, những chuyện khác đều có thể nhân nhượng cho nhau. Ví dụ như chuyện bất đồng ý kiến, chúng tôi rất ít khi cãi vã, chuyện nhỏ thì nghe hắn, chuyện lớn thì nghe tôi. Đương nhiên giới hạn chuyện lớn là chuyện mua nhà mua xe tìm việc làm dậy dỗ con cái, ha ha thực ra người sống trên đời này không ít chuyện hệ trọng nhưng tôi thấy rất hạnh phúc vui vẻ. Ví dụ như thói quen sinh hoạt không giống nhau, tôi sẽ nhân nhượng hắn mà thay đổi thói quen, dù sao người tròm sao xử nữ rất tích cực, rất khó để thay đổi, còn tròm sao song từ rất dễ thay đổi, không thay đổi tôi tôi cảm thấy không vui. Lại một ví dụ nữa, phiền nhân khiến tôi phát điên nhất chính là bản lĩnh ăn nói của hắn, mỗi lần cãi nhau đều chọc giận tôi tức muốn chết, mỗi lần như vậy tôi đều khóc. Người nào đó xem phim hài kịch cũng có thể khóc đến rối tung dối mù, đây là kỹ năng được người nào đó áp dụng linh hoạt nhất. Tôi vừa khóc năng lực ăn nói của phiền nhân cũng biến mất cúi đầu nhận sai 10 phút. Phiền nhân, hóa ra đó là em linh động áp dụng kỹ năng hà. Tâm tâm, xong rồi, tôi quên mất là hắn đang ở đây, không để ý mà nói nhiều lời, không được nói nữa. 44, Liêu Quang Phi Võ, bộ tiếp theo khi nào mới mở hố, đề tài là gì? Hy vọng tâm tâm có thể viết ra một người đàn ông mị lực. Là ngọt hay ngược? Tâm tâm, đề tài bộ tiểu thuyết tiếp theo còn chưa nghĩ ra, rất nhiều người muốn thấy ngũ ca và ngũ tẩu, tôi cũng cảm thấy bọn họ có rất nhiều trò, có thể viết thành thương chiến, tình tiết đầy kịch tính, mấu chốt nhất chính là còn có thể cho Diệp Tử và Vĩ Ca đến làm khách mời được nữa, nghĩ đến tôi tôi đã thấy phơi phới rồi hì hì, có phải các bạn cũng phơi phới rồi không? 45. Xin hỏi phiền nhân huynh, anh thật lòng cảm thấy tâm tâm của chúng tôi mơ hồ nhỉ, hay là cô ấy cảm thấy được anh đặc biệt cương chiều cho nên tâm tâm mới càng lúc càng mơ mơ màng màng? Phiền nhân, lúc bình thường quả thật cô ấy rất mơ hồ, tôi không chỉ một lần cầm di động từ nhà mang đến phòng làm việc cho cô ấy, cũng không chỉ một lần giúp cô ấy đi bổ sung mấy cái thẻ, không ai hưởng thụ mấy cái quá trình này, nhưng nếu không hưởng thụ, không có nghĩa là không muốn đón nhận. May mà tâm tâm chỉ mơ hồ mấy chuyện nhỏ nhặt chuyện lớn lại nghiêm túc, ví dụ như chuyện tìm bạn trai. Tâm tâm, ừ, chuyện này đúng là lơ mơ nhất. 46 Liệu như thì, nếu như lúc trước không phải tâm tâm hỏi tuổi phiền nhân, phiền nhân có chú ý đến nữ sinh đáng yêu này không? Nếu bỏ lỡ, có phải cảm thấy rất đáng tiếc không? Phiền nhân, mỗi một đoạn quen biết đều có bắt đầu, cô ấy hỏi tuổi tôi chỉ là một câu bắt chuyện mở đầu lam quen, nếu không phải lúc đầu tôi nhận biết cô ấy. Toàn khóa năm 2 có hơn 200 học sinh, nhưng chỉ có mười mấy nữ sinh, muốn không chú ý đến cũng rất khó, dù cho không chú ý, nam sinh xung quanh cũng sẽ nhắc bạn chú ý đến. Cho nên, lần đầu tiên cô ấy xuất hiện ở lớp học tôi đã biết cô ấy rồi, chẳng qua, biết chưa nhiều thôi. Về phần nếu lỡ đánh mất có hối hận hay không? Có chứ, bởi vì bỏ lỡ cô ấy, tôi sẽ không gặp được người phụ nữ thuần khiết nhất của tôi rồi. 47. Là liệu cách cách tâm tâm cô nương và phiền nhân công tác cùng một đơn vị có xuất hiện cùng một lúc không? Hai người phối hợp làm việc có ăn ý không? Tâm tâm, nghiên cứu của tôi và phiền nhân không giống nhau, xuất hiện cùng nhau cũng không nhiều, nhưng chỉ cần lúc tôi yêu cầu, hắn nhất định sẽ xuất hiện, đừng bên cạnh tôi. Ví dụ như, mấy ngày hôm trước tôi xét chức áp lực của tôi rất lớn, tâm tình bất ổn, tôi gọi điện cho phiền nhân đang đi công tác, đây là chuyện quan trọng nhất đời em, cũng là thời điểm gian nan nhất, anh nhất định phải quay về giúp em, đến khi em xét chức vụ kết thúc. Phiền nhân thoái thác mọi chuyện, quay về giúp tôi sửa chữa báo cáo xét chức vụ. Vì khích lệ tâm tình của tôi, hắn còn nhờ bạn bè ở Mỹ mang về cho tôi cái điện thoại tôi thích nói với tôi, đây là thưởng cho thành quả xét trước của em. Tôi ngay lập tức ý chí chiến đấu sụp sôi. Lại ví dụ tôi không xin được hạng mục chuyện đó khiến tâm trạng tôi không tốt về nhà tìm phiền nhân xin được an ủi, phiền nhân ngay lập tức tìm bạn bè hắn giúp tôi liên lạc với những hạng mục khác. Lại thêm một ví dụ nữa, Oz sao cho tôi một nhiệm vụ hẳn nhất rất khó khăn, tôi tìm phiền nhân, cầu xin hắn giúp anh giúp em nghĩ cách làm đi, chuyện này em làm không được, em làm sao nói với os bọn họ mới tin là em không làm chứ không phải là vì không có năng lực mà cũng không phải là trốn tránh công việc. Phiền nhân không nghĩ biện pháp ngay lúc đó giúp tôi, mà trước tiên hắn tìm rất nhiều người khai thông, ví dụ như os của tôi, Boss 2, Boss 3, hắn khách quan hiểu rõ tính chất nhiệm vụ khó khăn, đánh giá os trông đợi ở tôi, hơn nữa bình thường hắn rất biết rõ tôi, suy nghĩ kỹ càng hồi lâu. Đến khi suy nghĩ toàn bộ khả năng, hắn đưa ra cho tôi rất nhiều đề xuất quan trọng, chuyện này rất quan trọng, em có năng lực làm tốt cố gắng hoàn thành đi. Sau đó, hắn còn điều động cho tôi một tổ rất nhiều người có tài, bảo đảm tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ. Có rất nhiều người cho rằng, vợ chồng không nên cùng làm việc ở một đơn vị, bọn họ có thể sẽ hình thành lợi ích khối cộng đồng, bất lợi cho việc thúc đẩy tiến độ công việc. Nhưng ở đơn vị nghiên cứu khao học có rất nhiều cặp vợ chồng hài hòa, bọn họ đã làm tốt mọi chuyện cùng hưởng nguồn tài nguyên, khuyến khích và thấu hiểu lẫn nhau, bọn họ ngay cả nằm trên giường cũng bàn bạc về tiến độ công việc, điều này chẳng lẽ không tốt sao? 48. Lô Tâm Tâm có câu nói như thế này nha bạn bè thật sự không phải là hai người ở cùng với nhau nói không hết lời, mà là hai người ở cùng với nhau không nói lời nào cũng không cảm thấy xấu hổ. Vậy chị cho rằng hai người sống chung với nhau như vậy có thoải mái không chứ? Tâm Tâm, hai người ở cùng một chỗ, nói chuyện hoặc là không nói lời nào, đây đều là hình thức biểu hiện bên ngoài. Tâm có tựa vào nhau hay không, mới là mấu chốt. Trong lòng của các bạn và tâm không có khoảng cách cho dù hai người sống chung trong một gian phòng, bận rộn đủ thứ chuyện, không dãnh tán dóc cho dù hai người gặp nhau trong tháng máy ở đơn vị. Ngày à cái câu bắt chuyện cũng không đả động đến cho dù hai người sống ở hai thành phố khác nhau, ba ngày không liên lạc với nhau, vậy cũng không để cho người kia cảm thấy không thoải mái. Bởi vì trong lòng bạn biết rõ các bạn là hai gốc cây cảnh lá dưới ánh mặt trời đông đưa cây trong bùn đất chặt chẽ cuốn lấy nhau. Phiên ngoại 4, Vệ tiểu phiền nhân 2 tuổi. Ngày trước từng nghe người ta nói, đứa trẻ lúc 2 tuổi là đáng yêu nhất, tôi căn bản không tin từ khi tiểu phiền nhân 2 tuổi, mỗi ngày đều nắm tay tôi nói, mẹ đừng đi làm nữa. Tôi nhất thời không muốn theo đuổi nhân sinh quan nữa, muốn ở nhà làm một người mẹ tốt. 1. Sau khi tiểu phiền nhân trải qua sinh nhật 2 tuổi tôi càng ngày càng hoài nghi chỉ số thông minh của mình, bởi vì tôi cảm nhận được rất rõ ràng, khi tôi ở với tiểu phiền nhân, chỉ số thông minh của mình không thể đem ra xài đủ. Ngày hôm nay, tiểu phiền nhân cầu xin yếu ớt mẹ con muốn xem tivi con muốn xem phim hoạt hình. Tôi làm ra vẻ khôn ngoan uyển chuyển từ chối cục cưng nhỏ, bây giờ không có điện tivi không mở được đợi khi nào có điện mẹ mở TV cho con xem, được không? Tiểu phiền nhân liếp tôi một cách thật sắc, không nói gì, đôi mắt đen to tròn xoay hai vòng chạy tới trước tivi Tôi đang cảm thấy vui vẻ vì lời nói dối hết sức thuyết phục của mình, chỉ thấy tiểu phiền nhân đứng trước tivi nhìn hết một lượt. Mẹ, mẹ! Tiểu phiền nhân chỉ vào góc phải dưới tivi Mẹ nhìn chỗ này xem, đèn đỏ, sáng, có điện. Tôi, ấy con nít bây giờ khó lừa như vậy sao? Hai, tiểu phiền nhân đến nhà bà nội để tránh con bé nhớ tôi. Tần số tôi gặp con bé và trò chuyện cùng nó giảm đi hẳn. Tiểu phiền nhân thấy tôi cuối cùng cũng vui vẻ, nói với tôi rất nhiều. Mẹ con nhớ mẹ. Mẹ đang làm gì vậy? Mẹ lại đi ra ngoài ăn cơm sao? Mẹ không quan tâm đến con, con giận, con rất giận. Vì dỗ con bé tôi lừa nó nói tiểu bảo bảo đừng giận, đêm nay mẹ sẽ ngủ cùng con, hát cho con nghe bài những năm kia, được không? Con bé nghĩ nghĩ, lắc đầu, đáp không tốt, mẹ không phải là mẹ con, mẹ là giả. Tôi, nói xem tôi giả như vậy có quá rõ ràng không? 3. Dỗ tiểu phiền nhân ngủ là nhiệm vụ quang vinh và gian khổ nhất. Mỗi lúc trời tối tôi tắt đèn, con bé luôn hưng phấn nằm trên giường lan qua lăn lại trên người tôi, bắt tôi hát rất nhiều bài hát du, đến nỗi tôi tự du mình ngủ, con bé mới chịu yên mà nằm ngủ, chuyện này ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng tới tiến độ viết văn của tôi. Vì đúng hạn cập nhật tiểu thuyết tôi tôi suy nghĩ qua bao nhiêu gian khổ mới tìm được phương pháp tốt đối phó với con bé. Đó chính là giả vờ ngủ. Ngày đầu tiên thực hiện kế hoạch giả vờ ngủ, rõ ràng hiệu quả đến 10 phần. Ngày hôm sau thực hiện kế hoạch giả vờ ngủ tôi nghe thấy con bé nói, mẹ con muốn đắp mền. Tôi không nhịn được đắp mền cho con, kế hoạch thất bại. Lần thứ N thực hiện kế hoạch giả vờ ngủ, trong lúc tôi giả vờ ngủ, nghe con bé nói, mẹ chăn của con rơi xuống đất rồi, mẹ nhặt lên dùm con đi. Tôi không động đẩy, mẹ con sợ quá, mẹ ôm con đi. Tôi không nhúc nhích, con bé rốt cuộc cũng im lặng, rất lâu rất lâu sau tôi thấy con bé không nhúc nhích tin rằng nó đã ngủ rồi. Tôi sung sướng vạn phần, lén lút đứng dậy lau máy tính, không ngờ tiểu phiền nhân vẫn không nhúc nhích đột nhiên nắm tay tôi, nói, mẹ, mẹ đi đâu. Mẹ đại bảo bảo, sao con chưa ngủ, con cũng giả vờ ngủ, tôi lau mồ hôi, con bé còn có thể dùng cái từ cũng này nữa. 4. Tối nào đó, tôi rảnh rỗi có thể tán gẫu tiểu phiền nhân đang chơi xếp gỗ gọi tôi, mẹ xinh đẹp, mẹ hát một bài đi, hát bài có đề cập đến mẹ á. Tiểu phiền nhân nghiêng đầu nghĩ một lát con muốn hát bài cha. Bị đà kích tôi hồi phục tâm tình yêu sầu cũng được mẹ không soi mói con hát đi. còn không nói con hát con muốn ba hát, nhưng ba con ngủ rồi. Con vẫn muốn ba hát. Nói xong tiểu phiền nhân một mực chạy như điên vào phòng ngủ, đứng bên người ba cất cao giọng hát khi ba đang ngủ say. Ba người ba tốt của con, người ba tốt à. Ba tốt, tôi xin thề, bài hát này tôi không hề chỉ cho con bé hát là do con bé tự sáng tác ra đó. Một phút đồng hồ sau tiểu phiền nhân thích thú mà chạy ra. Tôi hờ hững ngồi trên ghế sofa hỏi, tiểu bảo bối, con hát xong rồi sao? Hát xong rồi, ba con khen con không? Có khen, hả, khen con thế nào? Tiểu phiền nhân cố gắng nhớ lại đi, qua bên kia hát đi, con bé thật sự có một người ba tốt. năm Từ khi tiểu phiền nhân có thể nói, con bé thỉnh thoảng sẽ nói ra những câu trả lời khiến người khác phải kinh ngạc, người khác phải dở khóc giờ cười. Dần dần khi chúng tôi không có việc gì làm sẽ hỏi con bé mấy câu hỏi khó để nghe câu trả lời thần kỳ của con. Bà nội tiểu phiền nhân nấu món sủi cào con bé thích ăn nhất tiểu phiền nhân vừa nhìn thấy sủi cảo vui vẻ. Một tay vỗ vai bà nội con bé nói con có một người bà thật tốt, bà nội cực kỳ cực kỳ tốt. Bà nội thiếu chút nữa lệ nóng doang trọng, xúc động hỏi tiểu phiền nhân, cháu ngoan của bà, bà tốt với con như vậy, đến khi bà nội già rồi con phải chăm sóc bà nội đấy nhé. Tiểu Phiền Nhân nháy mắt mấy cái, lắc đầu, không được con muốn chăm sóc ba ba già. Bà nội nhất thời bị nghẹn không nói được gì, người mẹ nào đó cũng hết chỗ nói nổi, con bé lại có thể không nuôi mẹ, người mẹ nào đó tỏ vẻ u oán. Người mẹ u oán nào đó nói, "Cục cưng, mẹ đây sao?" "Mẹ chứ, người nuôi dưỡng đại bảo bối con đây này." Tiểu Phiền Nhân nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "Được cũng được." "Nuôi mẹ." Người mẹ nào đó vui vẻ Bà nội tiểu phiền nhân chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi tiểu phiền nhân con không nuôi bà nội, bà nội già rồi phải làm sao? Tiểu phiền nhân nói đầy tình thân ái, để người con lớn nhất nuôi nội. Bà nội hỏi lại con lớn nhất của nội là ai vậy? Là ba con, con bé thuận tay chỉ chỉ ảnh chụp ba. Chính là người này, người này. Buổi tối về nhà tôi đem chuyện đó ra kể với phiền nhân, phiền nhân vuốt đầu con gái bảo bối cười nói, thật tốt quá con không có di truyền tư duy lô dích từ mẹ con. tôi Phiền nhân, lúc hắn khen con gái có thể đừng thuận tiện khen tôi như vậy không? 6. Tiểu phiền nhân không có một đôi giày chạy người mẹ nào đó trong lúc nói chuyện phiếm lười trông non. con bé thuận tay cầm lên một đôi giày, mang vào chân. Người mẹ nào đó để mà con mang hai chiếc hai màu chạy loạn khắp phòng. Bà nội tiểu phiền nhân trông thấy cháu cưng, đau lòng, nhịn không nổi oán trách mẹ của con cũng thật là con mang giày như vậy mà mẹ cũng không quản phiền chết đi. Người mẹ nào đó tự biết xấu hổ. Tiểu phiền nhân lại có thể nóng nảy, kêu to, bà nội, bà nội đừng phiền mẹ con, nội làm phiền con đi. Trái tim người mẹ nào đó nhất thời ấm áp, áo bông nhỏ chi kỳ quả thật rất ấm. Bây giờ tiểu phiền nhân đang ngủ, tôi đang ở bên cạnh con bé đánh chữ, thỉnh thoảng con bé lại bị tiếng máy đánh chữ đánh thức, con bé mở to mắt nhìn tôi một cái, chờ mình tiếp tục ngủ. Đối với con bé mà nói, chỉ cần tôi ở bên cạnh con bé, như vậy đủ rồi. Đối với tôi mà nói, chỉ cần con bé không quấy dạy tôi viết văn, như vậy là đủ rồi. Có lẽ, đây chính là yêu. Phiên ngoại năm về công việc có tình yêu. Mặc dù tôi và phiền nhân đang công tác cùng một sở nghiên cứu, nhưng hướng đề tài không giống nhau, cơ hội hợp tác không nhiều lắm, chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện cùng lúc. 1. Tiệc rượu, phiền nhân và bóstam của chúng tôi quan hệ cá nhân tốt vô cùng, thường xuyên cùng nhau ra vào quán rượu, huynh đệ tương xứng. Có một lần, tổ đề tài của chúng đón một vị khách. Boss và Boss Tam muốn phiền nhân ngồi tiếp thế là Boss Tam gọi điện cho phiền nhân, hỏi hắn có rãnh không? Khi đó, tôi đang nghiêm khắc dạy dỗ phiền nhân, ngày hôm trước 11h30 anh mới về tối hôm qua 12h30 mới về nhà, tối nay anh còn ra ngoài uống rượu nữa thử xem, anh xem em có để anh quỳ gối trên bàn trà quần áo không nhé? Phiền nhân tự biết đối lý, vỗ ngực cam đoan sẽ ở nhà giúp tôi, ấy vậy mà lúc này, Boss Tam gọi điện thoại đến. Phiền nhân đương nhiên hiệp nghĩa từ chối, tối nay em không đi anh trai, anh biết rõ em mà em là người sợ vợ mà. Boss tam quà quyết hồi đáp đã hiểu. Cúp điện thoại, phiền nhân chia tay ôm lấy tôi, vợ em xem biểu hiện của anh tốt không? Tối nay làm gì để thưởng cho anh đây? Tôi còn chưa nghĩ ra phải thưởng cho hắn thế nào, điện thoại của tôi vang lên. Boss nói cho tôi biết, bình tâm, tối nay có một vị khách quan trọng, cô sang đây tiếp họ đi. Tôi là vì tổ đề tài cung tung tận tụy cho đến chết mới tiếp vị viên trước kia, đối mặt với trách nhiệm nặng nề như vậy, tôi không chút do dự đáp, được rồi, tôi đi liền. Điện thoại của tôi bên này vừa quốc, di động của phiền nhân vang lên, hắn nối máy, chỉ nghe thanh âm đắc ý của boss tam truyền đến, chú không đến được cũng không sao, chúng tôi để bình tâm ra mặt tiếp vậy, tôi nhớ là tự lượng của cô ấy không tồi, có nên uống rượu hay không, chú cứ yên tâm. Bất quá, nếu chú thực sự lo lắng, có thể đi cùng. Phiền nhân không hề nghĩ ngợi đáp em với cô ấy cùng đi. Khoảnh khắc đó, tôi thực sự bội phục năng lực làm việc của Boss Tam thật sự là không có hắn không giải quyết được vấn đề à. 2. Bên A và bên B. Ngày nào đó, Boss nhị gọi tôi đến phòng làm việc của gã. Dựa vào những hiểu biết của tôi với gã, hễ gã tìm tôi, nhất định là trao nhiệm vụ nặng nề cho tôi, mà đến tận bây giờ tôi còn có 5 hạng mục khó khăn chưa được giải quyết mỗi ngày đều phải tăng ca đến khuya. Mang theo túi mật treo ngược trong lòng đi vào văn phòng Boss Nhị, gã ngầm đầu từ đống văn kiện chất cao như núi, nói với tôi, gã muốn đặt sản xuất một bàn thiết bị thí nghiệm XX, để tôi căn cứ vào nhu cầu của gã, điều tra nghiên cứu cho tốt, sẽ đem nhu cầu cụ thể báo cho công ty An Thời, để công ty An Thời mau chóng báo giá. Tôi một bên vừa ghi chép một bên vừa đáp lời, được tôi đã biết rồi. Tôi đang chuẩn bị đi, Boss nhị lại bổ sung thêm một câu trang thiết bị này chúng ta cần rất gấp, cô đi giao tiếp với Trình Trạch để hắn mau chóng thúc đẩy tiến độ. Hả, gã nói ai? Trình Trạch, là Trình Trạch nhà chúng tôi sao? Theo hắn đi giao tiếp gì? Mang theo một bộ nghi vấn tôi về phòng làm việc ngay lập tức điều tra nghiên cứu công ty An Thời, hóa ra nó là một công ty có trụ sở ở thành phố S, đặc biệt định chế các loại thiết bị nghiên cứu. Nhưng tại sao Boss nhị lại để cho tôi với phiền nhân nhà chúng tôi đi giao tiếp, lẽ nào hắn hay lui tới với công ty này? Tôi gọi điện thoại hỏi phiền nhân tổ chúng em cần phải đến công ty an thời đặt thiết bị, anh rất quen với công ty bọn họ sao? Sau 3 giây trầm mặc phiền nhân mới trả lời tôi tổ bọn anh mới thu mua công ty này, em không biết sao? Hả, vậy bây giờ ai phụ trách công ty này? Bọn em muốn đặt thiết bị thì tìm ai? Anh, hả? Tôi rốt cuộc cũng hiểu được vì sao boss nhị lại kêu tôi đi giao tiếp với hắn. Chuyện lớn như vậy, sao anh có thể không báo cáo với em chứ? Sáng sớm anh đã báo cáo qua với em rồi. Có điều lạc với trí nhớ của em, không nhớ được cũng bình thường thôi. Đúng lúc phòng làm việc của tôi không có người, tôi cũng trong lúc rãnh rỗi, muốn trêu chọc đùa giỡn phiền nhân. Tôi cầm lấy điện thoại cười ngọt ngào nói với phiền nhân trình tổng anh tính toán thử xem thiết bị kia báo giá rẻ một chút thôi nhé tốt nhất là gửi phí thanh toán rẻ rẻ nha. Anh có thể rút ngắn thời gian chế tạo sau khi đem bán với giá phục vụ tốt nhất nhưng còn giá cả không bàn nữa. Đừng có không nói tình cảm như vậy chứ, với quan hệ này của hai ta có thể nói chuyện tình cảm mà. Bây giờ nói chuyện công việc, phiền nhân nói đầy ý cười. Muốn nói chuyện tình cảm, buổi tối chúng ta nói, em muốn bao nhiêu tiền, anh cho em bấy nhiêu tiền. Sao tôi nghe lời này thấy đắng chát khó chịu như vậy nhỉ kết quả không khó chịu đấy chứ? Ba ngày sau, phiền nhân gọi điện cho tôi, hỏi, trang thiết bị của mấy người có làm hay không? Không phải là cần gấp sao? Tôi nói, làm, đương nhiên là làm, chúng tôi đang điều tra nghiên cứu đây, chờ chúng tôi điều tra nghiên cứu xong sẽ liên lạc lại với các anh. Được mấy người nhanh lên đi. Tôi vội vàng quốc điện thoại tranh thủ xem cuốn sách nghiên cứu nào đó. Lại 3 ngày sau, phiền nhân lại gọi điện thúc giục tôi các người điều tra nghiên cứu thế nào rồi. Gần đây tôi vội viết sách kế hoạch quá, mấy ngày nữa rồi nói sau Vậy các người nói nhu cầu cụ thể cho tôi biết trước đi tôi báo giá trước cho mấy người. Tôi hơi bực mình, chúng tôi còn chưa thử nghiệm yêu cầu cụ thể chưa xác định được. Phiền nhân cũng có chút nóng nảy, thái độ hết sức cường ngạnh, ngày mai bọn tôi lại yêu cầu trước ngày mai mấy người phải đưa tham số cho tôi. Tôi vội lắm, không rảnh. Sao năng lực thực hiện của mấy người kém như vậy, làm việc lề mà lề mê quá đi. Vừa nghe hắn lại nghi ngờ tôi, tôi ngay lập tức liền nổi giận, sao anh có thể nói như vậy chứ? Sao lại dùng cái thái độ đó nói chuyện với em? Anh nghĩ rằng giữa anh với em thì anh là viên chức đấy. Vợ, đừng nóng giận, anh chỉ nói chuyện công việc với em thôi mà. Em có thể sử dụng thái độ công nhân với anh mà nghiêm túc nói chuyện với anh đấy. Được chúng ta sử dụng thái độ của những người công nhân nói chuyện với nhau. Em là bên A, anh là bên B, em là khách hàng, em là thượng đế. Ủa, em nói rất có lý. Phiền nhân ngay lập tức thay đổi thái độ. Ninh Tổng, không phải ngài nói cần gấp trang thiết bị sao, có thể nhanh nhanh đưa tham số cho tôi được không? Tôi sẽ nhanh chóng báo giá cho ngài. Trang thiết bị này rất phức tạp, chu kỳ rất dài, chúng tôi phải nhanh chóng thúc đẩy tiến trình, được không? Tôi vui vẻ, được trong vòng nửa giờ tôi sẽ báo giá cho anh. Phiền nhân, ôi anh đối với bất cứ ai cũng có lực có thiết, chỉ riêng đối với em, không có biện pháp nào. ba Gian tỉnh giấu không được. Suy nghĩ đến thanh danh thanh khiết của chúng tôi ở nơi làm việc tôi và phiền nhân khi đi về cũng giữ khoảng cách nhất định với nhau, hắn cũng rất ít khi đến phòng làm việc của tôi tìm tôi, cho nên đồng nghiệp không biết quan hệ của chúng tôi. Một ngày trong lúc nghỉ trưa tôi và một vị nữ đồng nghiệp ở trong phòng làm việc tán gẫu Boss Tam mang theo phiền nhân đến tìm nữ đồng nghiệp đàm luận tôi bình tĩnh ngồi vào trước máy tính, tiếp tục công việc. Ba người bàn bạc vấn đề thì phiền nhân nhịn không được lén ngắm tôi. Ánh mắt của Boss Tam vô cùng sắc bén, cười lên trêu gẹo hắn, thấy người quen. Không đi chào hỏi, phiền nhân cười cười, được vậy mấy người nói chuyện tôi đến chào hỏi người quen. Này, phiền nhân lên tiếng chào tôi. Tôi đang xem kết quả thí nghiệm thuận miệng nói lại chào. Hắn nói tổ bọn anh muốn luyện hợp kim, anh đến đây nói rõ yêu cầu. Tôi lãnh đạm trả lời ờ. Vậy anh đi nói tiếp đi. Nói không nhiều lắm, sang đây xem em đang làm cái gì. Hắn kéo cái ghế ngồi bên cạnh tôi, điệu bộ ngồi ngay ngắn. Ánh mắt tôi thoáng thấy nữ đồng nghiệp đang nhìn chúng tôi, vẫn giữ trạng thái lãnh đạm. Còn có thể làm gì, làm việc đó. Buổi tối mấy giờ em tan làm, tan làm như bình thường. Anh nghe nói gần đây mới mở một quán lầu, rất được muốn đi ăn thử không? Anh mời, tôi đang dẫy rùa trong suy nghĩ giữa thức ăn ngon và giảm cân, hơi do dự. Nhưng mà gần đây em đang giảm cân, buổi tối ăn lầu sẽ mập lắm. Hắn tới gần tôi hơn, hơi hạ giọng sau khi ăn xong chúng ta có thể vận động mà. Cứ như vậy đi, hết giờ anh gọi điện cho em. Được, chúng tôi trò chuyện rất hợp ý, boss Tam dặn dò xong mọi chuyện, gọi phiền nhân, đi thôi. Không nỡ đi à. Nếu không chú tới tổ chúng tôi làm luôn đi, tôi kêu người ta kê thêm một cái bàn ở đây cho chú. Phiền nhân cười cười vỗ vai tôi, anh đi trước buổi tối chờ điện thoại của anh. Ừ, được, nhìn theo phiền nhân rời đi tôi không kịp thu lại nụ cười trên mặt thấy nữ đồng nghiệp dùng ánh mắt vô cùng khác thường nhìn tôi. Tôi cố gắng nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi của tôi và phiền nhân, bề ngoài giống như không có gì bất chính đấy chứ. Nữ đồng nghiệp là một người có tính cách vô cùng thẳng thắn, cuối cùng nhịn không được hỏi thăm dò, hiên người dường như rất thân. Hà, từ ánh mắt kinh ngạc của nữ đồng nghiệp tôi đọc được sự nghi ngờ của cô ấy, nhìn không được con buồn cười trào ra, ngượng ngùng chứa một chút sợ hãi đáp. Cũng không phải là rất thân, à nữ đồng nghiệp muốn nói lại thôi. Thân mến, cậu muốn nói cái gì? Thực ra cũng không có gì, tôi chỉ cảm thấy ánh mắt hắn nhìn cậu có chút khác thường. Hắn nhìn tôi, ánh mắt gì, nữ đồng nghiệp cười ám muội có cơ hội cậu nên nhìn tỉ mỉ hơn, rất rõ ràng. Ồ, được, tối nay về nhà tôi sẽ nhìn thật kỹ. Hừ, nữ đồng nghiệp như tỉnh ngộ. Hắn không phải là chồng của cậu đấy chứ. Thật hay giả, rốt cuộc là thật hay giả. Thật, là chồng tôi, chồng thân yêu. Nữ đồng nghiệp vỗ vỗ ngực khó trách ánh mắt hắn nhìn cậu tràn đầy tình yêu. Rõ ràng như vậy, tối nay về tôi nhất định phải nhìn kỹ mới được. Tới đây chuyện đó là yêu đã kết thúc. Chuyện được đăng ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com